Nghịch tiến hành tập 404 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyện này Bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tôn hình đăng ghim dưới phần bình luận của video này Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé Và ngày sau đây Tôn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện Bây giờ mấy canh giờ sau Nhóm người lý Phân Tiêu xuất hiện trên không trung Thành Hồng Nguyệt Không thể nhận ra dấu tích của thành trị xưa Máy đất hoang tàn gồ ghê, ưu tịch như tử địa Hơn trăm khe sâu ngang mặt đất Không thấy được điểm cuối Chỉ có khu vực đặt truyền thống trận Là còn băng phẳng Lý Vân Tiêu vào Vì Thành nhìn quanh Vùng đất phồn hoa thổ trước Giờ đã biến mất Ngay cả mảnh ngói viên gạch cũng không còn Chỉ còn lại cảm giác cô quạnh đến rợn người Trung quanh thành Vẫn còn có một trận pháp đơn giản được bố trí Bên trong thành có rất nhiều địa trận Chỉ thỉnh thoảng tiêu diệt ma vật Tràn ra từ các khe nứt Nhớ lại cảnh tượng phồn hoa khi xưa Từng nâng chén đời thành Phong Minh Quyệt lâu Lúc này nhớ lại chỉ thấy buồn bã và bị ai Sao mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống Trong lòng dâng đến cảm giác cô tịch Khó diễn tả thành lời Vì Thành vẫn luôn quan sát Lý Vân Tiêu Lúc này châm trọng Lý Vân Tiêu lạnh lùng Mà nhìn hắn Vì Thành đáp Tiểu hồng nhú mày lạnh giọng Ba người hóa thành hạo quang bay thẳng lên không trung Người trong thành sau khi nhận được tin liền ra đón xác nhận thân phận rồi mời họ vào. Không đâu sau một người phụ trách toàn trấn nơi này xuất hiện. Lý Vân tiếu kinh ngạc. Mà người trấn thủ ba tòa phủ không thành là Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân và Hoa Thượng. Một người phụ trách một thành. Ninh Khả Vi cười khổ ôm quyền. Vì thành gắt độc Ninh Khả Vi thở dài. Một câu nói chưa đẩy bắt đắc dĩ. Người chưa từng trải qua ma kiếp thì không thể hiểu được. đi Vân Tiểu nói sẽ trở giúp xây dựng lại thành thông nguyệt sau khi ma kiếp qua đi. Tân thể của Ninh Khả Phi khẽ run lên như bị xúc động. Ninh Khả Phân cũng bận trở. Còn Lý Vân Tiểu giúp đỡ việc phục hưng thành thồng quyệt không còn là mơ tưởng Nhưng Ninh Khả Phi cũng chỉ hưng phấn trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại. Ninh Khả Phân kinh hô Ninh Khả Phi cắt lời nhìn về vùng hoang phu phu tận. Người sống sẽ có lúc chết mồm phái cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Đã mất thì hãy để nó ra đi. Lý Vân Tiểu im lặng không biết nên nói gì. Hoa thường hỏi lại. Lý Vân Tiêu gật đầu. Hồng Nhan đang tu luyện trong giới thần bi. Nàng không thể chống lại uy áp của ma giới nên ít khi được ra ngoài. Hỏi ba người trấn thủ có phát hiện gì bất thường không? Hoa thường lắc đầu. Ngoài vai ma tộc cấp thấp thường xuyên xuất hiện còn lại không có tình huống gì đặc biệt. Dùng ba tòa phủ không thành làm trận nhãn đại trận phong tỏa toàn bộ ma khí ra thêm khi rò rỉ ra ngoài. Lý Vân Tiêu gật đầu bằng bờ trận. Ba người lập tức bay về thành của mình. Trên không trung, trận quang chợt di động, dần dần lưu về bốn phía. Đi phần tiểu ôm quyền từ xa lớn tiếng cáo tử. Ba người hóa thành hào quang vượt qua khe hở. Ma khí cường đại đẻ ép xuống. Nhưng sau một lúc, họ đã thích ứng. Dù sao họ cũng từng tu luyện ma công để được ngay hồng thạch hộ thể nên nhanh chóng quen với môi trường. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải ba giới chân chính, chỉ là khu vực bị ma khí sầm lấn. Cuối cùng họ tới nơi có khen nứt nối liền ma giới, một vết nứt dài hơn 1000 ngàn trượng. Lý Vân Tiêu chỉ nhìn một lát rồi bay vào. vị Thanh và Tiểu Hồng liếc nhìn nhau lập tức theo sau. Dù đây là lần đầu tiên tiến vào ma giới nên không tránh khỏi căng thẳng. Lý Vân Tiêu cảm thấy có một lực lượng vô hình đe ép như muốn nghiền nát thân thể. Hắn phận chuyển ba công, ngành đón được lượng ấy để nó xuyên qua cơ thể. Hắn biết rõ đây là giới lực. Nếu cưỡng ép chống lại, sẽ tự gây tổn thương mình. chứ có điều, tận suất với giới lực thì mới thích ứng hoàn toàn. Vĩ Thanh và Tiểu Hồng cũng gặp tình huống tương tự. Dù công nghệ hồng thạch hộ thể, vẫn cần thời gian điều chỉnh Đột nhiên, trong mắt Lý Phân Tiểu Đé lên tinh quang, hắn nhìn vào ma khí phía trước, hai tay bấm điệp pháp quyết đánh thẳng vào lỗ đèn trước mặt. Vĩ Thanh và Tiểu Hồng còn chưa kịp phản ứng, trường lực đánh trúng lỗ đen Tiếng nổ vang vọng, trọng bóng tối vàng lên tiếng kiều thảm thiết của ma quân. Ngay sau đó, mấy thập vương hung hồn sát lao tới. Chúng vừa phân biệt từ thân thể ma quân. vì thành kinh hô, Liên Vân Tiểu nghiêm nghị. có ma quân trong đối vào, điều này chứng tỏ ma tộc rất coi trọng khe hở này, thậm chí còn phải người trấn thủ nơi đây. Như vậy chắc chắn không chỉ có một ma quân. Vị thanh và Tiểu Hồng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vị thanh lạnh lùng nói, Chỉ cần không có ma tôn thì không cần phải sợ Liên Vân Tiểu gật đầu Nhưng vẫn cần thời gian để thích ứng Mà khi phía trước chấn động Vì áp cuộn cuộn kéo đến Nhiều quái vật kỳ dị xuất hiện Bao vầy ba người Những ba vật này từng xuất hiện trong cuộc chiến thành hồng quyệt Liên Vân Tiểu không thấy xa lạ Chỉ hơi bất ngờ Hắn lập tức phát hiện Đây là tàn dư ma tộc sau trận chiến thành hồng quyệt Rõ ràng Ba Tôn không bỏ qua Khe hở này Sớm muộn gì cũng tấn công thiền vũ giới Vị thành trượt kinh ngạc, phát hiện này rất lớn, đã biết được hướng đi của chúng thì nơi đây cần tăng cường phong thủ. Liên Vân Tiêu gật đầu, nhưng trước mắt cần dọn dẹp đám rác rồi này đã. Hàn nói xong đánh ra một trào, lũ điện tím hiện ra, lũ ma vật kinh hoàng lưu về sau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Liên Vân Tiêu thu hồi lôi quang trầm sọc. Từ lôi bị áp chế nghiêm trọng, không chỉ tiêu hao thần dịch lực gấp nhiều lần, mà uy năng cũng bị giới lực mà giới áp chế. Vì Thành lạnh lùng Đã ở trong ma giới thì phải dùng ba công Hắn giờ tay đánh rằm một trị Tiêu diệt vô số ma vật Liên phần tiểu kinh ngạc Người lại có thể nắm bắt nhanh như thế Vì Thành cười lạnh nhạt nói Người đang mỉa mai hay tán dường tà đấy Một chiếc này nghiên nát Vô số ma vật tiếng kêu thảm thiết vàng đề không dứt Vì Thành thấy tiêu trước hiệu quả Lập tức lào tới phía trước <cười> Liên phần tiểu bấm niệm phát quyết Và mới sóc thành Bắc thiên hàng tinh kiếm Bày bố quanh người của hắn Những thanh kiếm mang theo hỏa diễm Kiếm khí chấn động mạnh mẽ Địa vườn tiêu điểm ra hai trị Hàng trăm đảo kiếm quang bắn ra Ngàn văn tiết sáng xuyên thủng thân thể ma vật Âm thanh mà sát vang lên rồn rập Tiều hồng cũng nhảy vào chém giết Tùy ra tay nhẹ nhàng Không có sát chiều hòa lệ Chỉ dùng quyền trường bình thường Nhưng mỗi một đòn đều đoạt mạng ma vật Tùy ma vật đông đúc Nhưng không thể ngăn cản ba người Tuy nhiên kỳ ba người vừa đuôi không xa, toàn vũ ma vật dừng lại, không dám tiến lên. Dường như có tồn tại đáng sợ đang tiến đến, khiến cho chúng không dám nhúc nhích. Người của thiền vũ giới cũng dám xâm nhập ma giới, ta không nhìn lầm chứ. Một dòng nói ngạc nhiên vang lên trong bóng tối. Mà người các người đầy ma vân, dù là người thiên vũ giới nhưng lại tù luyện ma công, tới đây cũng không kỳ lạ. Một dòng nói khác tiếp lời, chó má gì thế này cho rằng tu luyện ma công là có thể chống lại giới lực sao. Tiếp đó là giọng thứ ba đang suy đoán. Có thiết lực, chống lại giới lực, tất nhiên là phải đuyện hóa bảo bối thế giới. Chứ người ba người này chắc là có nghề hồng thạch. Hắn vừa nói đã chạm đúng mấu chốt. Nghề hồng thạch. trong bóng đốt lại vang đến mấy tiếng kinh hồ. Dù sao nghề hồng thạch cực kỳ trần quý ở ma giới, mà quân mới tiến vào thành ma tôn, tất nhiên phải có dùng nghề hồng thạch để đuyện thẻ nhưng không phải ma quân nào cũng có, chỉ có một số rất ít sở hữu. Lý Vân tiểu quan sát, ánh mắt xuyên qua màn khí đen kịt, trước mặt ma vật là một nhóm ma quân, trong đó có đến 9 tên đạt cấp 2. Thật là đủ lớn gan mà. Chỉ tên ma quân nhìn ba người, thấy thần sắc của họ thì kinh ngạc nói, cả ba đều là hư cực cảnh. Hư cực cảnh thì sao? Cho dù đều đạt đến hư cực cảnh cũng không thể đối kháng với chúng ta. Một tên ma quân khác cười lại, Ma quân cấp 2 đồ nghiền áp hư cực cảnh, dù có nghi hồng thạch hậu thể, cũng có thích ứng giới đực của chúng ta trong thời gian ngắn. Một tên khác thấy thế thì cười khẩy. Hơn nữa, đám ma vật này cũng đã tiêu hào không ít lực lượng của chúng. Tự ra không cần chúng ta ra tay, chỉ cần ma vật luân phiền xông lên cũng đủ diệt chúng. Tuy vậy, những ma vật đứng đầu lại rất sợ hãi, trùn rảy không ngực. Tên ma quân vừa nói xong trầm mặt quát nhẹ, một rũ phế vật, Một tên mà quần khác nói Ta thấy mọi người nên động thủ đi Ở trong khe này quá lâu Vừa hay có trò vui để xem Ta thấy hứng thú với người hồng thạch trên người bọn chúng Nên chia chắc thế nào <cười> Còn chưa cái gì Ai cướp được thì của người đó Một tên quá to Hắn hóa thành ma quang rồi biến thành Một bán nguyệt trạm chém thẳng về phía tiểu hồng Ánh mắt của hắn ác độc Nhận ra tiểu hồng là người yếu nhất Nên muốn ra tay trước Mà quần cấp 2 sao Kiều hồng lạnh lùng nhìn hắn Nàng chụp vào hư không Một ám mà khí hiện ra Ám luôn bảo xuất hiện Mười hai phục luân xoay tròn không ngừng Tiếng ngàn điệu hót vang Trực tiếp nghìn tiếp thế cộng Kiếm thấy cuồng nhiệt như trời sập Một đạo kiếm khí giống như thiền thế Đánh bại trạm kích hình bán nguyệt Chém thẳng vào ma quân Cộng kích của hắn lập tức tàn biến Thân thể của hắn khựng lại Đầu óc đống rỗng Tuy vệ với cảm giác sinh tử nhạy bén Hắn vội vàng lùi nhanh Đồng thời bấm điểm pháp quyết, lực lượng ngưng tụ nửa ngón tay hóa thành một ngọn núi đánh tới trước. Ngọn núi chặn lại kiếm khí, bị đánh vỡ hơn một nửa. Phần còn lại xuyên thấu qua, đánh lên người của ma quân. Ma quân thét thảm, ma khí bùng phát dữ dội, hóa thành rất nhiều ma sát. Nhưng hắn vẫn tránh được một đòn chí mạng, giữ lại được mạng sống. Tám ma quân còn lại dẫn giữ xuất thủ, lập tức lao vào phòng chiến, liền thủ tấn công. Vừa rồi là... Một kiếm khiến Thì bị thương sao? Là hắn bị đánh lén, chủ quan nếu mới bị thương, tự hắn phổ dụng thôi, nhưng kiếm này có gì đó quái gì? ta thấy kiếm này dường như... Tám tiền bạc quân Thì thầm to nhỏ, tuy khiếp sợ đòn vừa rồi, nhưng không quá đầy tâm, cho rằng do Thì sợ xuất. Sắc mặt của Thì tái nhợt, mang quyền trên người tan rã nhanh chóng, mà sát liên tục thoát ra. Tình trạng của hắn khiến tám người kia càng thêm e ngại. Tám vị đại ca, Xin báo thù cho tiểu đệ Trong ánh mắt lạnh lùng Và diệu cợt của tám người Thì lưu lại vài bước cùng kính nói tại không bằng người Dù chết cũng chẳng có gì để nói Còn đòi báo thù cái gì Một tên ba quân diệu cợt nói Ánh mắt nhìn thì như nhìn sầu kiến Trong mắt bọn họ Thì đã bị trọng thương Tù vị chắc chắn sụt giảm Sẽ tụt xuống cấp 1 Không còn tư cách ngang hàng nói chuyện Thì vội khom người Cả cả nói rất đúng Thái độ cung kính và định đọt hoàn toàn khác biệt dáng vẽ vinh váo ban đầu. Hai con người khác nhau. Đi phần tiêu và hai người lát đầu. Không chỉ thiên vũ giới có quy tắc mạnh được yếu thùa, mà giới còn tàn khốc hơn nữa. Thực lực quyết định tất cả. Nếu còn to vẻ như trước, lập tức sẽ bị tiêu diệt bởi tám người kia. Một ba quân khinh biệt nói, người đã bị trọng thương, cảnh giới tất sẽ suy giảm. Nếu không gặp kỳ duyên, cả đời khó khôi phục cấp 2. Người không đủ tư cách theo chúng ta nữa Lùi xuống đỉ Sau mặt của thị u ám Nhưng vẫn cố gắng nặng trăn đủ cười Liên tục gật đầu lùi xuống Phía sau đàn đám ma quân cấp 1 Và vô số ma vật cảnh giữ Để phòng phệ giới mà thồn phệ Thì tràn đầy bi phẫn Hắn biết rủ tiến vào vòng ma quân cấp 1 Tương lai cũng sẽ không dễ sống Nhất là những kẻ từng bị hắn đắc tội Chắc chắn sẽ báo thủ Tiểu hồng thu một kiếm lại Nằm ngón tay buồn đơi Arma luôn bảo biến mất Nhưng trong lòng của nàng rung động mãnh liệt Một cách toàn lực vừa rồi đánh trúng Khi thì chủ quan Nếu hắn kịp phản ứng Ad e rằng chưa chắc nàng đã thắng được Càng đứng nói đến chuyện Khiến cho hắn trọng thương Liên vận tiểu vào vi thanh Cũng nhanh chóng nhận ra sự tranh đại rõ rệt Tuy đã sớm biết có sự khác biệt Nhưng khi chiến đấu ở thiền vũ giới Các mà quần cấp 2 bị giới lực Áp chế nghiêm trọng Sức mạnh thể hiện ra rất hạn chế Hiện tại đang ở ba giới bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp thật sự của bà quân tại đây. thực lực của bọn chúng mạnh mẽ sánh ngàng tạo hóa cảnh. Đi vần tiểu liếc nhìn vi thanh bên cạnh thấp giọng nói màu thả thánh mà yết ở trong bảo bình của người ta chiến đấu nếu không chúng ta sẽ gặp giác dối đớn đấy. Vi thanh choáng váng tức giận đáp người nói chuyện nhảm gì đó ít trả nhân đâu phải thu khẳng của ta nếu có bản lĩnh người tự gọi hắn ra đi Đi phần tiểu gật đầu cười Tốt, với người đưa bảo binh cho ta mượn Ta gọi hắn ra chiến đấu nhé Sắc mặt của vi thanh trầm xuống Hơi nhiều người, làm bộ không quan tâm Năm tên ba quân lạnh đúng Nhìn vang người, một tên cắt giọng Các người muốn thúc thủ chịu trói Hay để chúng ta ra tay tùy kết quả đều là cái chết Nhưng mà quá trình sẽ khác nhau đấy Đi phần tiểu nghiêm túc hỏi lại Nếu là đều chết cả Ta muốn biết quá trình khác nhau thế nào Tiểu hồng đốc này đang vận chuyển ma công, nỗ lực hồi phục. Ánh mắt của nàng vô tình liếc sang đi vân tiêu, trong đồng trào dâng cảm kích. Nàng viết cho hắn cố tình tranh luận để cao giới thời gian cho mình hồi phục. Tên bà quân kia cười lại, nếu ông bà thúc thủ chịu đói, chúng ta sẽ dùng gây hồng thạch nghiền nát ngươi thành bún áo. Đường nhiên cũng có thể cho các ngươi cơ hội tự sát nhưng nếu để chúng ta động thủ, bằng người chúng ta sẽ rất thảm đấy. Bắt đầu từ tay, chân, chặt ra hàng vạn mạnh, Sau đó mới đến ngực và đầu Cái chết sẽ vô cùng chậm rãi Đi vần tiểu suy nghĩ một lát Rồi nghiêm túc nói Vậy cắt nhỏ đi Nghe có vẻ tươi mới đấy Tiền mạc quần kia giận tím mặt quát lạnh Tốt tốt Các người đã tự tìm đường chết Ta sẽ thành toàn cho Khoan đã Đi vần tiểu đưa tay ra Chúng ta còn chưa ban kỹ về cách cắt nhỏ Ví dụ như cắt ra sao Dùng phương pháp nào Mỏng hay dày thế nào Hắn đang cố gắng kéo dài thời gian Một tên ma quân phản ứng kịp Lập tức quát lên Muốn chết hả Sau mặt của bảy tên còn lại cũng biến đổi Lập tức thi triển thần thông thân thể lé lên xuất hiện ngay trước mặt ba người ma khi cuồng bạo bùng phát dữ dội Hoa thành từng luồng hảo quàng đánh tới Lì vần tiểu hừ lại quát lớn Đi Hắn giơ tay chụp lấy Anh lại huyền việt xuất hiện trong tay Hắn dốc toàn lực chém về phía trước Chính phủ mang theo sức mạnh khủng bố Thệ bùi hùng hậu như đã chiến xa nghiền nát tất cả Một tầng ma quang bị phá nát Chính phủ xuyên qua màn sáng Đánh thẳng với phía bảy tên ba quân Mở ra một khe hở lớn Viết thanh và tiểu hồng đã chuẩn bị sẵn sàng Lập tức theo sát sau lần ly vận tiểu Ba người lao về phía thông đạo Cái gì? Làm can Hai tiền ba quân Giữ đối vào cầm lên vẫn Độ Liên tục biên hóa thủ ấn Tạo thành thế dần chặn được Lý Vân Tiêu xoay người Anh lại huyền Việt trong tay vung lên thân ảnh ghé lên xuất hiện Cánh bộ tên ma quân Bàn tay trái mở ra Tiếng siềng xích vang vọng Tên ma quân kêu hoảng hút Dù khí tức trên siềng xích rất là kỳ lạ Nhưng y không quan tâm Phân tâm niệm pháp quyết phản công Chỉ trong trước mắt Cả cánh tay của y bị trói Toàn thân nhanh chóng bị siềng xích khóa lại Đấy là Tên ma quân kia hoảng sợ Hắn phát hiện mang quên toàn thân bị phong tỏa Lực lượng của siếng dích kia trực tiếp Chặn hết kinh mạch của hắn Ngày lúc đó Vi Thanh và Tiểu Hồng cũng đồng loạt ra tay Một người tấn công một tên bà quân khác Ban luồng sức mạnh bộc phát dữ dội Đẩy lùi hai tên địch Lý Vân Tiểu không do so dự Giờ búa bổ xuống Trọng nháy mắt Chăm tiệt bị trói thành hai phần Toàn bộ diễn biến vô cùng nhanh Sau khi đắc thủ Lý Vân Tiểu lập tức dịch chuyển trở lại Bên cạnh Vi Thanh và Tiểu hồng Lệ quát Cả ba không dừng lại Phóng thẳng về phía trước Vít thanh và tiểu hồng liên thủ đánh đuôi kẻ địch Mà kế trong người cuồn cuộn Sắc mặt đầy kinh hãi Sáu tên ba quần còn lại Hít xong một hơi vốn định truy kích Nhưng đều dừng lại Ánh mắt đầy kiếp sợ nhìn tên vừa bị chém đôi Tên ba quần bị chém vẫn còn ý thức Mắt mở trừng trừng nhìn Thân thể mình không ngừng biến dị hóa thành ba vật kỳ dị Càng thêm hoảng loạn hắn kêu lịch Cứu ta Cứu Đừng có nói đùa Người thành ra tên này còn cứu thế nào Một tên bà quần sau khoảnh khắc ngạc nhiên liền cười lại Những tên khác sắc mặt lạnh băng băng Không còn tâm trạng đùa dớn Tất cả đều chăm chú nhìn theo bóng lưng ba người Lý Vân Tiêu Ánh mắt đầy nghiêm trọng Tên bị thương tuyệt vọng nhìn theo đồng bọn Ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt Âm âm Hắn rút cuộc không giống chống chịu nổi biến gì Toàn thân đổ tung hóa thành hàng trăm loại ma vật, bày tán loạn, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Cái gì? Chết rồi sao? Bài tên ma quân biến sắc, như không dám tin với thực lực của mộc. Dù bị thương nặng, cũng không thể chết dễ dàng như vậy, dù có bị chém trúng. Xứng xích đó là thứ gì? Tại sao lại khiến chúng ta thoái hóa thành ma vật cấp thấp? Bài tên ma quân rơi vào im lặng, trước mắt nhìn ba người biến mất. Một lúc đầu sau mới có người lên tiếng, Để bọn chúng thoát như vậy Hình như không ổn rồi Một tên khác đáp Không có gì đã không ổn Nhiệm vụ của chúng ta là trấn thủ khe hở Không để đám phệ giới ma tàn phá trận địa Không hay bảo chúng ta phải ngăn người khác tiến vào Người đầu tiên sững sở Sau đó gật đầu Cũng đúng Nhiệm vụ của mấy vị đại nhân Là đối phó với phệ giới ma Hơn ở phía trước vẫn còn bọn chúng Chừa chắc bọn kia đã đi được xa Lại có người tiếp lời Kệ đi Làm tốt phần việc của chúng ta là được Về phần thì và mộc đã chết Chúng ta cơn nói là do vệ giới ma gây ra Còn ba người kia Ba người nào Ta vẫn đang tù luyện ở đây Không biết gì cả Đúng đúng ta cũng không biết Chỉ nghe thì và mộc bị vệ giới ma giết thôi Các bọn làm như không thấy gì Giả vợ không quen biết ba người đi vận tiêu Một tên chợt nói Nhưng thì vẫn chưa chết tên khác cười lạnh tin ta đi Hắn sẽ chết sớm thôi <cười> Mấy tên kia đồng đoạt bật cười Kẹp vớt lên tiếng ánh mắt Lé lên sát khí Phía bên kia Nhóm Lý Vân Tiêu đã lao khỏi phòng vây Tiến về phía trước như gió bão Sau một quãng đường dài Đột nhiên vị thanh ngạc nhìn thốt lên Hình như bọn chúng không đuổi theo Lý Vân Tiêu gật đầu Ta phát hiện từ sớm rồi Mặc kệ bọn chúng đi Có lẽ bị dọa cho sợ Hai tên bà quần cấp hài chết ngay lập tức Cú sốc này quá lớn với chúng Đột nhiên Vy Thanh trầm mặc nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiểu nói Vừa rồi người đã dùng mang nguyên tỏa sao? Lý Vân Tiểu kẽ gật đầu Vy Thanh trầm giọng nói Nếu ta không nhìn lầm, mang nguyên tỏa vừa ra Khi tức trên người ba quần lập tức bị áp chế Nếu không tuyệt đối không bị người chém trúng một búa như vừa rồi Lý Vân Tiểu nói Đúng, mang nguyên tỏa đúng là trí bảo mà lỗ thông tử nhất mạch lưu lại Vy Thanh lạnh lùng nhìn hắn nói tiếp Đã như thế, hai mang nguyên tỏa còn lại Hai người của ngươi đang ở trong giới thần bi, không cần ra tay, nên phần cho chúng ta. Địa Vân Tiểu Cửi nói, đây là vật do thiền võ mình chế tạo ra, phân phối thế nào là do minh chủ quyết định. Còn nữa hai vị không phải người của thiền võ Minh phân phối ra sao cũng chưa tới lượt các người lên tiếng. Vị Thành tức giận nói, hiện tại ba người chúng ta đồng lòng, cần gì phải phân chiên như vậy. Nếu chúng ta cũng có mang nguyên tỏa, vài thiên ba quân vừa rồi đã bị diệt sạch rồi. Tiểu hồng cũng ưng ưng một tiếng Kiền định đứng cạnh Vy Thành Lý Vân Tiểu lắc động nói Nào có dễ dàng như vậy Ít dùng vật kia thì tốt hơn Nếu để cho ma tộc phát hiện Chúng ta có vật có thể áp chế họ Thời gian mang nguyên tỏa mất hiệu lực sẽ càng nhanh Đừng quên lẫu thông tử đã tìm Biện pháp phản chế mang nguyên tỏa Vừa rồi ta chỉ đã thí nghiệm mà thôi Ta dự định dùng trong đại chiến sắp tới Khiến bọn chúng trở tay không kịp Vy Thành cười lạnh nói Nếu ta và người chết ở ba giới thì chẳng thể nào nhìn thấy cuộc chiến hải tộc đâu. lý Vân Tiểu bác bỏ nói Nếu ta và người đều chết tại đây một cái mang nguyên tỏa cũng không thể thay đổi cục diện đại chiến. Hơn nữa dù chúng ta không nhìn thấy cuộc chiến đó cũng không có nghĩa là nó sẽ không diễn ra. Vì Thành Diệu Cợt nói lại còn ngụy biện người đúng là người bụng dạ hẹp hòi. Liên Vân Tiểu cười nói kịch tướng quá kém ta cũng không sao mang nguyên tỏa cho người đồng. Vị Thành biết không thể tiếp tục tranh luận Tức giận hơn một tiếng Nhắm mắt đi về phía trước Không muốn nói chuyện thêm nữa Tiểu Hồng cũng không vui Ú oán trừng hắn đi theo Vị Thành Liên Vân Tiêu cười nhạt Không đặt cảm xúc của hai người vào lòng Ba người đi thêm một đoạn Thì dừng lại Phía trước có rất nhiều ma tộc tập kết Trong đó có không ít ma quần cấp 1 Không biết ai là người đầu tiên Phát hiện ra ba người liền kinh hãi kêu liệt Đám ma tộc bắt đầu bạo động quanh bọn họ Là người của thiền võ giới Một ảm hạ quần kinh hãi nói Các người làm sao mà tới đây Lý Vân Tiêu đang định trả lời Đột nhiên nghe tiếng hét kinh hãi Lập tức nhìn thấy Vài thân ảnh quen thuộc Tiêu hoàng sợ kêu lên Không thể nào, các người Các người không thể tới được nơi này Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua thị Đột nhiên cười đói Thật sự bị giáng cấp rồi sao Chà chà, mặt tộc các người thật sự thú vị đấy Đầu óc của thì choáng hắn váng, tức giận khiến vai run run. Sau khi bị giang cấp, hắn dự vào thực lực cấp 1 đỉnh phòng mà uy xanh còn sót lại, đã giết vài tên ma quân không vừa bắt để tránh hậu họa về sau này, nhờ đó mới tạm thời giảm bớt được áp lực. Giữa thể bị Đi Vân Tiêu nhắc đến, hắn tức giận nghiến ròng ken két, gần như sắp khóc. Nhưng đội tâm của hắn đầy sợ hãi, căn bản không dám nói gì, chỉ cả lâm. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bọn chúng... Đi vườn tiểu cười giữ tợn. Người nói gì, mấy mà quần cấp 2 kia sao, đều đã bị ta tự tẩy chém chết. tiệm tử ngươi xem như vận khí tốt, tránh được một kiếp. Thì hoàng sợ lùi lại xong mấy bước, năm mà quần cấp 1 cũng bị dọa cho lùi theo. Lúc này cục diện bảo đào chiều, đột nhiên vì thành thét lớn, tránh ra. Khi tiết sắc bén bậu phát, năm hung hồn sát và ma tộc lập tức tránh được. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thần sắc đầy mỉa mai bước lên phía trước. Xung quanh bạo động, các loại sát khí và lễ khí không ngừng phát ra. Hơn một ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, do sự không biết con nên ra tay hay không, chờ lệnh tưởng ba quân. Mà quân con linh trí cao hơn hẳn đám ma tộc cấp thấp đều có suy tính riêng, không hành muốn chết vô ích. Vì vậy chỉ có thể để ba người đi xa. Cứ để bọn chúng ta đi như vậy, cập trình có dáng tội không? Cuối cùng có người lo lắng hỏi. Trách tội cây gì? Mấy mà quân cấp 2 đều chết hết. Bằng và chúng ta có thể giữ trần bọn chúng sao? Đúng đúng. Không phải đối thủ là một chuyện. Chúng ta cũng không có nhiệm vụ. Là chuyện thứ hai. Chẳng lẽ để, để trận tuyến bị bỏ ngỏ sao? Nếu để trận tuyến mất, ai chịu trách nhiệm đây? Đúng vậy, đúng vậy. Nói rất đúng. Sau khi suy nghĩ thông suốt, đám ma quân thở vào nhẹ nhóm. Tâm lý không còn áp lực. Lúc này tứ gia truyền đến tiếng quát. Đã xảy ra chuyện gì Đang mà quần biến sắc Chỉ thêm mà quàng lé lên Vụ xuống mà khí tụ lại Thành hình dáng một ma quân Đó là một trong 7 tiền mà quần lúc trước À Văn Đại Nhân Ngài, ngài không phải đã Một tiền mà quần giật mình trợt mắt há mồ Thầm nghĩ không phải hắn đã chết rồi sao Ánh mắt của Văn lạnh lẽo Nhìn thẳng vào tiền mà quần kia nói Ta đã làm sao À không, không có gì tên mà quân kia sợ đến mức hít sầu bột hơi Toàn thân run rảy như rơi vào hầm băng Không dám nói thiệp Văn hứa lạnh một tiếng Ánh mắt đọc quan đám người Sau đó nhìn thì mà nói Này thì, người tới đây, tao có chuyện muốn nói Toàn thân của thì run lên Cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng Sắc mặt tái nhợt, cánh răng nói Đại nhân tìm ta có chuyện gì Sắc mặt của văn trầm xuống lạnh lùng nói Từ đây rồi sẽ biết Chẳng để người muốn kháng mệnh Thì hít sâu không gợi đáp Không, không dám Hắn ngoạn ngoạn bay lên, định nghe lệnh, văn cưới tươi, giờ tay trả Không chở văn ra tay thì đã hóa thành vô số tàn ảnh, chân thần lập tức biến thành hào quang bỏ chạy thật xa, muốn chết à? Văn biến sắc, kết ấn một tay, phố số mà quảng bắn ra đánh nát tàn ảnh, không ngừng đuổi theo thì. Cho dù thì điều mạng lận trốn nhưng tranh đạch giữa mà quần cấp 2 và cấp 1 quá lớn, hắn nhanh trong bị đuổi kịp, lập tức bị mà quảng ngăn lại Người định làm gì? Giác mặt của thị vạn vẹo dãy ruộng vài cái cũng không thoát được. Nhìn Văn đang tiến lại gần hắn đập tức nói Dù sao chúng ta cũng từng cùng tác chiến không cần đuổi tận giết tuyệt thế chứ? Văn nạnh đùng nhìn hắn thì hắn bỏ chạy liền càng thêm căm tức mà nói Thì thì sao? Cứ không còn là ma quân cấp 2 Mộc đã chết ta cùng đến giúp người một tay chứ? Vừa dứt lời nằm một ngón tay bung lên Mà quảng có rút nhanh chóng bóp nát mà thân của thị. Mà quảng tiểu tán, nơi thị đứng biến thành hàng vạn ma đầu bỏ chạy tứ tán. Lý vần tiêu cùng hai người còn lại bay một lúc thì dừng lại. Trước mắt là một vùng hoang vu, sắc trời u ám, màu sắc trong thiên địa vô cùng đơn điệu. Lý Đi vần tiểu khẽ cong ngón tay búng ra một đạo ma quang. Tiệt sáng ấy xuyên vào hư không rồi biến mất. Quả nhiên là có kết giới. Đông tử của vị thành khẽ co lại Lộ vẻ kinh ngạc Dường như kết giới này nhắm vào chúng ta Lý Vân Tiểu nói tiếp Không phải dường như mà là chắc chắn Tiểu Hồng lên tiếng bố trí kết giới thế này Có vẻ rất kỳ lạ Chẳng lẽ không phải để phòng ngừa thiền vũ giới Mà là để đề phòng phía sau Lý Vân Tiểu và vị Thành suy nghĩ hồi đâu Mà vẫn không biết phải đáp lại thế nào Lý Vân Tiểu nói Trước tiền phá kết giới đã Phần lớn có lẽ sẽ hiểu được trần tướng Hãy cẩn thận phòng ngừa biến cố Hắn đưa tay điểm ra một chỉ, ngừng tụ thành một lưỡi đào sắc bén, chém thẳng về phía trước. Tiếng chỉ chỉ vang lên, kết giới như một bức tranh sơn dầu bị rạch thủng một lỗ lớn. Ba người lần lượt tiến vào, chỉ và nhịp hô hấp sau, kết giới liền đóng lại. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn quanh, trước mắt là một hồ nước xanh biếc tĩnh lặng, luôn nòn vắng lặng trải dài. Hổ nước ấy rộng mênh mông, không thấy điểm cuối. Nỗi nòn cao vút hiểm trở, vươn thẳng lên tận mây, giải đuối bao quanh hồ, hồ lại cuộn quanh núi. Cảnh tưởng thế này, ngay cả trong thiền Vũ giới cũng khó mà có được. Lý Vân Tiểu nói, đây là một dãy sơn mạch, mà hồ nước này lớn tới mức thần thức cũng không thể rõ hết, trúc cuộc vùng núi này rộng bao nhiêu. Vĩ Thanh và Tiểu Hồng vẫn chưa tìm được điểm bấu chốt, nhất thời im lặng. Suốt cuộc cũng trở lại mạ giới. Một giọng nói giả nô vang lên, âm điệu trầm bồng chứa chút thâm tình. Kèm thêm một tiếng nghi hoặc Đây là nơi nào vậy Sau mặt của vị thành khẽ biến Hắn xoay đầu nhìn qua vai trái Một lưỡng bao ghi lan ra từ vai trái hắn Nơi đó có một sợi dày leo Quấn quanh vai vòng Trên dày leo nở một đóa hoa Chính là đầu của Yết khuôn mặt của Yết giữ tật Ánh mắt hưng phấn nhìn về phía trước <cười> Phù Nằm đó người phòng ấn ta trong âm xương Nhị khí bình Muốn thật dần dần suy kiệt mà chết Nhưng người không ngờ tách chẳng những không chết Mà còn có thể quay về Trong khoảng thời gian dài đằng đằng ấy Kẻ phải chết là ngươi Hắn cười to Trong tiếng cười có nét bị thường sâu kín Ba người nghe hắn cười Mà trong lòng cũng phức tạp Dù ra đổi lại là ai Sau từng ấy năm vẫn có thể quay về Thì cũng không thể không xúc động Hơn nữa Cả ba đều muốn biết Phù trong lời của Yết trốt cuộc là ai Nhiều khả năng chính là một thánh ma Sau một hồi cảm xúc của yết mới dần ổn định, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vị Thành nói, Ít đại nhân, người có nhận ra nơi này không? Ít nhìn quanh rồi đáp, mà giới rộng lớn vô biên, hơn thiền phủ giới gấp 10 lần, đi đến đầu cũng không thể nhận ra hết được. Vị Thành nói, số sao đại nhân cũng nên có chút phương hướng, nếu không chúng ta biết đi đâu đấy. yết đáp, dạy nơi này rất lớn, có lẽ không phải là nơi vô danh. Nếu có thể nhìn toàn cảnh, Ta có thể đoán được một hai phần Còn hóa cốt mà lân ở đâu Thì đợi ta rời khỏi vùng núi này Sẽ nói cho các người biết Liên Vân Tiêu gật đầu đói Được, bắt đầu rời khỏi đây thôi Ba người hóa thành hào quang bay về phía hồ Hồ nước lập tức nổi sóng Tự tách ra làm hai Dù khoảng cách còn xa Với độn thuật của ba người thì trăm giảm cũng không là gì Nhưng bay trong hồ gần rửa nén nhang mà vẫn thấy nó cuốn quanh dãi núi, không cách nào thoát ra. Nếu không nhờ thần thức của đi vần tiểu mạnh mẽ, trong thiên hạ hiếm ai có thuận pháp và trận pháp mì hoặc được hắn, thì cả ba đã nghĩ mình rơi vào ảo cảnh rồi. Đột nhiên Ít mở miệng nói, vùng nơi này trầm ổn cổ xưa, hồn Đức xanh biếc lấp lánh, chỉ sợ nơi đây là một gì tích cổ. Nhưng đời tên này thường gần trước vô văn hung hiểm, cần người phải cẩn thận đấy. Má người lập tức nâng cao cảnh giác Lý Vân Tiểu biến sắc Hai con tay tiệm xuống mặt hồ Một chỉ quang cắt qua mặt hồ Dường như đầm trúng thứ gì đó Một tiếng trầm đục vang lên Mà khí trào ra Hồ nước lập tức đổi màu Từ xanh óng ánh thành đen như mực Mà khí quay cuồng dài đặc Một bụi Thủy Tiễn phóng ra Lao thẳng về phía Lý Vân Tiểu Như buồn báo thủ Lý Vân Tiểu không né tránh Đợi Thủy Tiễn tới gần mới dùng Ngón tay đỡ lấy. Thủy Tiễn kia vỡ vụn. Trong tay của hắn xuất hiện chất lỏng đen xì như mực. Lý Phân Tiêu cẩn thận quan sát. Thủy Tiễn vốn không có màu, chỉ vì tốc độ quá đậm mà trông như là mực nước. Ngay sau đó hàng tỷ bối Thủy Tiễn bắn ra bao phủ cả bầu trời. Ba người bọn họ biến sắc, không ngừng điểm chú ngăn cản. May mắn là dù số lượng khổng lồ nhưng uy lực không mạnh. Mọi người vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Lý vận tiểu tiện thầy đánh ra bộ đảo kiếm giới, bao bọc thân thể không chút sợ hở nào. Hàn phạm kiếm hóa thành kết giới, tạm thanh từng đợt sóng dao động, nhưng không bị công phá. Tiểu hồng đứng trên một đoá tâm diễm, lửa trách hừng hực, thùy tiễn chưa đến gần đã bị bốc hơi. Vì thành thì càng nhản nhã hơn, không cần ra tay. Hắn chỉ quanh tay đứng đó, có mạng yết ở trên bảo vài Thả ra vô số dây đeo ngăn chặn công kích Thủy tiễn không ngừng Bắn tới từ các phía Dường như là vô cùng vô tận Nếu cứ thế mãi cũng không phải là cách Tuột cuộc là quái vật gì Mà lợi hại như thế Lý vận tiểu phần thần quan sát Xung quanh lập tức giật mình Dưới mặt hồ không biết từ lúc nào Đã xuất hiện mấy bóng sáng ẩn hiện không ngừng Lặn xuống rồi nổi lên Bám sát theo ba người Những thủy tiễn kia đều do những bóng đó phát ra Những người còn lại cũng nhìn xuống mặt hồ. Đột nhiên đồng tử cổ yết cò rút. Hắn nhìn chằm chằm vào những bóng mỡ kia. Ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ Ngay cả ma đắng cũng rùn lên liên hồi. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Vệ giới ma. Ngày lúc yết hồ lên. Một thân ảnh lao ra khỏi mặt hồ. Bóng dáng loe điền liên tục. hóa thành một mũi nhọn lao thẳng về phía Lý Vân Tiểu. Mà con chói lòa Tiếng gió rít vang trời. Lý Vân Tiêu lập tức kết ấn ngăn cản kết giới quanh thần bị rạch ra vài vết nhưng bóng răng kia cũng dừng lại dù chưa dùng toàn lực Lý Vân Tiêu vẫn cảm thấy kinh ngạc lập tức nhắc nhở mọi người phải cẩn thận lúc này trong tay Lý Vân Tiêu xuất hiện một quang cầu màu trắng bên trong đàn sinh vật nhỏ tứ chỉ ngắn, đầu nhỏ nhắn liên tục kêu xèo xèo và dãy ruộng đôi mắt đỏ thẫm nhìn chăm chú vào bốn người mà khi quanh thần không ngừng tót vào đó Đây chính là vệ giới ma Yết trực to mắt nhìn viên cậu Hắn quát Suốt cuộc đây là nơi nào Sao lại có vệ giới ma tồn tại ở đây ba người còn lại sắc mặt trầm xuống Nghe vậy hiển điện Thứ này không phải sinh vật lành tính Liên vận tiểu kỳ hoặc Nhìn bóng trắng bộ lồng trắng sủ Hình dáng giống như một con chuột Có vẻ không quá lợi hại Vì thành cũng đói Yết đã nhận có lầm lẫn gì không Yết lắc đầu rồi nói Không phải đây là vệ giới ma Nhưng loại màu trắng này chỉ là cấp thấp nhất Dù vậy cũng thật đáng sợ Tên điều ý nghĩa Chúng có thể thôn vệ lực lượng giới lực Trong mắt của lên ánh sáng Nói tiếp Nếu có thể thôn vệ chúng với số lượng lớn Sẽ rất có lợi Vì chúng hấp thu giới lực Nếu các người hấp thu nhiều loại như vậy Thì cho dù không có ngây hồng thạch Cũng có thể thích ứng với giới lực của ma giới Đi vận tiệm nghe xong Tâm thần khẽ động Có chút kiêng kỵ nhìn hắn rồi nói Ta hại như thế, nếu người ăn chúng thì có thể khôi phục thực lực, đúng không? Ít lát đầu, nhìn viên cầm màu trắng với ánh mắt khinh thường, dường như không để vào mắt cười mà nói. Những thương này lực lượng quá thấp, không khác gì hung hồn sát, chỉ để chứa giới lực thôi, không có tác dụng với ta. Vệ giới ma có các màu trắng xanh lam, xanh đen, tím đậm và đen như mực. Nếu muốn khôi phục thực lực thì ít nhất phải là vệ giới ma màu tím đậm. Đi vận tiểu lúc này bởi yên tâm. Hẳn hứng thú với ma vật trong tay, thuận tay giết chết rồi ném vào hồ. Mắn đất đột nhiên chấn động, vô số thủy tiễn phóng thẳng lên trời. Từng thân ảnh xuất hiện bao vây xung quanh, vô số con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm mọi người. nhưng vệ giới ba này giống như kiến, tụ tập rất nhanh. Tuy thực tượng chỉ ngang thập phương hung hồn sát, nhưng số lượng quá nhiều, dày đặc, khiến người ta dựng tóc gáy. biết làm vầm gì đó, lít nhìn đám vệ dưới ma rồi rời ánh mắt xuống đáy hồ. Không ngừng tìm kiếm gì đó Đang người đi vần tiều Cũng không chú ý tới hắn Hai tay kết pháp quyết Không dám chủ quan Nhưng phải rơi ma hóa thân thành bụi tên vì được không thua gì thủy tiễn vừa rồi Thì vần tiều vận mà khí hóa thành lợi đao Chém chết vài phải giới ma Đột nhiên hai mắt sáng lên Hắn nhìn vi thành cười nói Vừa rồi ngươi cũng ngại yết nói Nếu có thể thôn vệ nhiều thứ này Thì sẽ có lợi cho tu vi Mặc dù không có tác dụng với hắn Nhưng với người lẻ khác Có dám thử không? Giang mặt của vi thanh biến đổi hử lạnh một tiếng mỉa mai nói. Người nhô nhược không dám ăn thì cứ nói thẳng ra. Thực ra thì hắn không biết ăn thứ này có hiệu quả gì. Nhưng ngày lý Vân Tiểu nói vậy liền thuận tay bắt lên một viên cầu. Ánh mắt nhằm chằm chằm vào đó nội tâm rẳng co. Vi thanh đưa nó vào miệng. Không nhai mà nuốt luôn. Li Vân Tiểu hiếu kỳ hỏi Vị thế nào? Vi thanh nhớ mày, trán nhớ lại sắc mặt khó chịu. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt hắn sáng rực. Vẫn cái vỏ bụng lập tức tàn ra, biến thành lực lượng rửa sạch kỳ kinh bát mạch Không chỉ khiến ma khí thuận túy hơn, mà năng lực cảm ngộ giới lực ma giới cũng tăng đến rõ rệt. Nhìn phản ứng của Vi Thành, Liên đi Vân Tiểu vui mừng. Hắn biết việc thôn vệ vệ giới ma quả thực có hiệu quả, như Yết nói. Tiểu Hồng cũng vườn tay bắt lên một con. Nàng như mày nói, nuột sống thứ này sao? Cả giáp và xương cũng ăn, thật ghê tởm. Yết cười khảy đói, nếu thấy gây tẩm thì đừng ăn. Ma tộc chúng ta từ sửa tới nay đều ăn sống nuốt tươi. Đừng nhìn người có thể cắn từng miếng, rắc chút muối hay gia vị, nướng lên rồi ăn cũng được. Liên Vân Tiểu cười đói, đừng nghe hắn nói vớ vẩn. Ma tộc đã do ma khí ngừng tụ thành, không có thân thể, làm gì có da hay xương. Tiểu hồng nghĩ một hồi, cảm thấy có lý, liệt Yết lạnh lùng rồi cắn con vệ dưới mà trong tay. Cách năng ăn còn hung bạo hơn vì thành hiệu. Nàng cắn đôi con vệ dưới ma. Đoạn bị cắn không có máu như tưởng tượng, chỉ có ma khí màu đen lan ra. Tiểu Hồng nhai vài cái rồi nốt xuống. Hương vị không rõ ràng, chỉ như một đám năng lượng mà thôi. Bản thân của nàng là thải hồng thạch hóa linh, được xem như ma tộc thuận túy. Việc không vệ vệ giới ma càng triệt để hiệu quả cũng mạnh hơn. Ánh mắt của nàng độ vẻ vui vừng đói, yết nói không có sai. Liên phần tiểu cũng nốt xuống một con, sau mặt trở nên phấn khởi. Phải viết rằng ở cấp độ của bọn họ, thiên tài địa bảo có thể tăng tù vì cực kỳ hiếm có. Nuốt như vậy thật sự quá lãng phí. Lý Vân Tiêu nhìn đám vệ dưới ma mà màu trắng, ánh mắt hừng phấn. Nếu những thứ này đều thuộc về hắn, luyện hóa thành đan dược rồi phân phát cho người thiền vũ mình sẽ giúp nhiều người thích ứng với giới lược mà giới. Như vậy sẽ có lợi trong mà chiến. Hắn kết ấn, từ nước điện trong tay, chụp tắt không ngừng. Hai ngón tay bấm pháp quyết Trọng nháy mắt từ lối bắn ra, hóa thành vô số tia điện màu tím bắn vào đám vệ giới ma, lập tức giết chết từng mạng lớn. Trong lòng của hắn vùi sướng, tiếp tục vận dụng giới thần mi, ánh sáng vạn trưởng lé lên, hợp thủ đám vệ giới ma vào trong. Đám vệ giới ma sôi trào, gào thét đầy tức giận. Rất nhiều con hóa thành bụi tên, ánh mắt đầy lửa giận, nhằm giết chết Lý Vân tiểu Lý Vân Tiêu cười nhạt, hai tay hợp nhất, từ luôn cương tụ thải kết thành một bức tường sấm dài 7-8 trượng. Đang phễ dưới ma chạm vào tường sấm thì không hề gây ra chút dao động nhỏ nào. Toàn thân run lên rồi bị điện giật chết tươi. Chỉ trong chấp mắt ấy, Liên Phần Tiểu đã hấp thù hơn 100 thi thể phễ dưới ma. Những viên cầu này có trí tuệ quá thấp, bạt chúng rất dễ. Thế phễ dưới ma biến mất cả mảng vì thành giật mình, lập tức phản ứng đó vị yết. Không thể để hắn chiếm hết lợi, màu giúp ta. Vừa giất lời Liên tết ra âm dương dị khí bình, đánh ra vài đạo pháp quyết. Âm dương dị khí sinh ra, lập tức hấp thủ rất nhiều. Yết cũng ra tay, ma đằng quét qua xung quanh bắt được không ít yết. yết cười thầm, nói với tiểu hồng, người cũng không vừa mắt với những thứ này à. Mấy người chủ động ra tay, chỉ trong vài hơi thở, tiểu hồng cũng ăn xong nửa con còn lại. Nghe Yết nói thế, tiểu hồng kịp phản ứng, tức giận dậm chân. Vô số đóa tầm diễm bay vào trong đám vệ dưới ma. Lập tức bao vây một nóm lớn Không bao lâu sau Liên Vân Tiểu đã thu được rất nhiều Không tranh giang với Tiểu Hồng nữa Lôi điện chi lực trực tiếp chụp vào Đám âm dường nhị khí Vì thanh nhìn hắn mà mắng Đường đường là minh chủ thiền vũ mình Vậy bán đi ăn trộm của người khác Tôi không sợ mất mặt sao Liên Vân Tiểu thản nhiên Lôi điện chi lực bắn ra mãnh nhiệt nói Ở đây đều là người nhà Người khác thấy sao ta không quan tâm Hắn không chút xấu hổ sáng vẻ lưu manh, như đang thách thức người khác làm gì được mình. Sao mặt của vi thanh giật giật, sắc mặt âm trầm, đánh thêm vài thủ ấn và âm dương nhị khí bị. Khi số lượng viên cổng màu trắng ngày càng ít, mọi người không còn chỉ bắt, mà còn tranh đoạt lẫn nhau, xanh đến đỏ cả mắt. Chỉ trong chốc lát, đang đứng trên trời hỗn tạp vô cùng, màu sắc rực rỡ. Đột nhiên tí vân tiêu biến sắc, ánh mắt hắn nhìn về phía bên trái, ở đó xuất hiện ma quang, Làm công sân trung động kịch liệt Tuy vậy Hắn vẫn phát hiện điểm bất thường Hành ngón tài hóa thành tử lôi Như thành kiếm sắc bén đâm thẳng về phía đó Được quang pha chạm tạo ra tiên lửa Lập tức bị ngăn lại Từ lối đánh trúng đời phát ra ma quang Ma quang rung động Lúc này có một luồng sáng xanh đen hiện ra Đi phần tiểu nhìn chằm chằm Chỗ ma quang chấn động Rồi trực tiếp kéo thứ gì đó trong cư không ra Đó là vật gì Với thấy được hắn điện không quan tâm đến đám viên cầu màu trắng nữa Nằm qua tay xiết chặt cổ vật kia Toàn phân vật ấy có màu xanh đen Đầu giống thùng luồng thân thể phủ đầy lần phiến Miệng đầy răng nanh giữ tợn thân thể phủ đầy lần phiến Không cứng dụ ở trong tay đi phân tiêu Bộ dáng cực kỳ hùng hãng Tạm cấp phệ giới ma Yệt biến sắc kích động nói Đây chính là phệ giới ma vương Có nhiều phệ giới ma cấp thấp ở đây Tất nhiên sẽ có một hai con cấp cao thống đỉnh chúng Hai mắt của hắn sáng lên Liếm môi Anh nhìn tham làm dán chặt vào con màu xanh đen Những con bầu trắng đối với hắn Thì quá yếu Nhưng tam cấp phải dưới ma lại là thuốc bổ quý giá Đây chính là tàm cấp phải dưới ma sao Vì thay ngạc nhiên nhìn ma vật Trong tay đi phân tiêu ít không giấu được khát vọng Kích động nói Đúng vậy Thực lực của ta đã suy giảm Từ cấp phải dưới ma là thuốc bổ tốt nhất Nhưng tạm cấp cũng giúp ta khôi phục không ít Ở cành giới như bọn họ Thứ có thể khôi phục thực lực Là vô cùng quý hiếm Lý Vân Tiểu tất nhiên không định Đưa vệ giới ma cho hắn Hắn cười nói Nếu vậy, thứ này ăn càng nhiều càng tốt à Bi Thanh và Tiểu Hồng nghe vậy Liền trở nên nghiêm túc Ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị Nhìn vật trong tay Lý Vân tiêu Trong lòng có phần hối hận Trước đó chính khi Vân Tiểu là người dẫn đầu Lần này vẫn là hắn ra tay đầu tiên Hơn đợi theo lời của Yết nói trong không gian này còn có nhiều tam cấp phể rơi ma. Liên Vân Tiêu vừa ra tay đã bắt được một con Hiển nhiên nơi đây không chỉ có một con. Con phể rơi ma kia điên cuồng dãi ruộng vô số đạo mà khí từ khe hở lần viến tỏa ra. Mà khí này có thể so với công kích của bà quần cấp thấp nhưng con trước hình thành đã bị từ lôi của Liên Vân Tiêu áp chế hoàn toàn. Cũng có chút bản lĩnh đấy. lý Vân Tiêu lạnh lùng hờ một tiếng Ngón tay hắn xiết chặt vệ dưới ma mà nói Tạm cấp vệ dưới ma Cũng không mạnh lắm Yên gật đầu nói Những tạm cấp vệ dưới ma này Có lực loại tương đương với ma quân cấp 1 Nếu số lượng nhiều Thì sẽ là phiền phức lớn Lý Vân Tiểu hơi thất vọng Xem ra hồ nước này Cũng không có gì đặc biệt Lực cảm tán của hắn Trong mắt của Vy Thanh và Tiểu Hồng Lại thành khoe mẽ Sau khi chiếm được lợi Nhất là Vy Thanh Trong đồng hắn lại không thể Đoạt lấy tàm cấp vệ dưới mà Vệ dưới mà xanh đen Dùng ánh mắt oán độc nhìn Lý Vân Tiêu Lần viên khẽ lai động hiển nhiên đang tụ tập mà khí để công kích Nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của hắn Lý Vân Tiêu nhìn rõ một lát Sau đó trực tiếp bóp chết Một tay kết ấn Đánh trở mấy đạo pháp quyết Lập tức luyện hóa nó Chỉ trong lát sau Tàm cấp vệ dưới mà đã hóa thành Một đám mà khí Trong ánh mắt nóng rực của mọi người Lý Vân Tiêu giữ tay hấp thù toàn bộ ma khí vào bụng. Lực lượng của tam cấp vệ dưới ma mạnh hơn đám màu trắng rất nhiều. Sau khi hấp thù, cảm giác ma khí tăng lên rõ rệt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mừng thầm, chỉ luyện hóa một con đã có hiệu quả như vậy. Nếu có thêm nhiều tam cấp vệ dưới ma nữa, bắt tất cả luyện hóa sẽ tạo ra hiệu quả kinh người. Lý Vân Tiêu thành khẩn hỏi, Yên đại nhân, ở đâu có thể tìm được nhiều tam cấp vệ dưới ma như thế? Sang mặt của yết trầm xuống hừ lạnh. Người tưởng vật này là hàng phép đường sao? Nằm dừa tại Tùng Hoành Ba Giới, tìm khắp thiên hạ, dành sờn động thiên di tích cổ địa, cũng không thấy được mấy chỗ có nó. Lý Phân Tiêu cười hằng hắc hai tiếng không nói gì thêm. Ánh mắt tiếp tục tìm kiếm trong đáy hộ. Hiển nhiên vẫn hy vọng sẽ có thu hoạch. yết cười lại. Đừng tìm nữa. Về giới mà đã đến tạm cấp mà có thể phá vỡ hư không tự do xuyên qua không gian, không nhất thiết phải ở dưới hồ. Liên Vân Tiểu ngẫm lại thế cũng đúng. Con vệ rơi ma vừa rồi chính đại từ hư không đột nhiên xuất hiện tấn công hắn. Thế nên hắn cũng không tập trung vào đáy hổ nữa. Đúng lúc này, sau mặt ba người đồng loạt thay đổi, dường như cảm nhận được điều gì đó. Tiếng ong ong vang lên, nước sông chấn động. Lúc đấy không chỉ có một con vệ rơi ma sành đèn xuất hiện. Chị trong nháy mắt, rất nhiều vệ với ma sành đèn từ bốn phường tam hướng lao tới. Lần viên mở rộng ra, mà khi tung hoành, tất cả đều mang theo sức ăn mòn mạnh liệt tấn công bọn họ. Cái gì? Bác người nhìn thấy đám tam cấp vệ rơi ma, lúc đầu cũng kinh ngạc sững sở, sau đó lập tức mừng rỡ nhiều điện. Trong mắt bọn họ, những vệ giới ma này là món ngon quý hiếm, một con đều có sức hấp dẫn cực lớn. Tam các vệ giới ma tuy có sức mạnh tường đường với mạc quần cấp 1, công kích mạnh, nhưng với bọn họ thì không khó đối phó. Yên vui mừng tột độ Thực lực của hắn đã suy giảm nhiều năm, vẫn luôn dựa vào hấp thụ bà khí chậm trãi khôi phục, không tìm được thuốc bổ thích hợp. mà tam cấp vệ dưới ma, tuy không phải thuốc bổ, nhưng hiệu quả còn vượt xa cả thập phương khung hỗn sát. <cười> Quá tốt rồi! Ít cười lớn, dây lèo trên người không ngừng vươn dài, đàn sen tạo thành một tấm lưới chụp xuống đám tam cấp vệ dưới ma. Tấm lưới vừa bao phủ, ma vật liền phóng ra ma khí ăn mọn dây lèo cười cưới dự tợn, hắn kết ấn Vột số gai nhọn bầu đen mọc lên Từng cây đâm sốc vào cơ thể Phải rơi mà Ly Vân Tiểu cũng không chịu thua Hắn phóng ra nhiều tia tử lôi Chỉ trong trước mắt đánh chết mới còn phải rơi mà <cười> Ly Vân Tiểu Lần này xem ai thu được nhiều hơn Nói đến việc thu đạp phản vật Không thức gì vượt qua âm dương Nhị khí bình Vì thanh cưỡi ha hạ lao vào chiến đấu Ly Vân Tiểu không quan tâm đến hắn Vì thanh cưỡi đắc trí Lập tức lấy âm dương nhị khí bình ra Thu tam cấp phải dưới ma Nhiều ma vật bị hút đi Chúng lập tức phun ra ma quang bao phủ bản thân Tiến vào trạng thái phòng cự Chống lệnh lực hút Sắc mặt của vi thanh biến đổi Lực lượng tam cấp phải dưới ma mạnh hơn Đám cấp thấp trước đó nhiều Nên khả năng chống lại âm dường nhị khí bình cũng cao hơn Dù bị hút đi Nhưng tốc độ cực kỳ chậm Người suốt ruột nhất Chính là Tiểu Hồng Tâm diễm của hàng dụ phân hóa ngàn vạn Nhưng thực lực vẫn kém hơn lý phần tiêu. Một khi lan rộng ra thì hiệu quả rất thấp. Sau mặt của tiểu hồng âm trầm, ánh mắt liên tục dao động. Với trình độ như họ, ngoài việc bế quan khổ tù và gặp được cơ xuyên, giật hiếm có thiên tài địa bảo nào giúp tăng tiến tù vị. Cho nên cơ xuyên trước mắt, chính là cơ hội ngàn năm có một. Nghĩ tới đây, sau mặt tiểu hồng trở nên lạnh lẽo, trong mắt rét lên hàn quang. Như thế là hạ quyết tập. Nằm bấm điểm pháp quyết. Một đọc kim quang từng bị tầm bắn ra mơ hồ của bóng đèn xoay tròn trong đó Bóng đèn trong kim quang không ngừng xoay chuyển Lúc này kim quang thù lại Một tòa tháp cao hiện ra Liên vận điều đang vui vẻ thu thập vệ giới mà Đủ nhiên cảm ứng được điều gì đó Sang mặt hơi biến Xoay người nhìn về phía tòa tháp Nhận ra vật kia hắn kinh hải nói Cổ thân chiến trường Tuy vô cùng kinh ngạc Nhưng sau khi suy nghĩ liền hiểu ra nguyên nhân Lúc trước cổ thần chiến trường Tuy bị nghiện nát Nhưng thần tháp vẫn còn nằm trong tay đế quân. Về sau đế quân bị đế giả nuốt chừng, cổ thần chiến trường này cũng rơi vào tay đế giả. Mặt tiểu hồng và đế giả đã hợp làm bột, nên thánh khí này tự nhiên nằm trong tay của nàng. Chỉ đã trước nay chưa từng thi triển ra thôi. Trên mặt của tiểu hồng hiện lên nụ cười lạnh. Cổ thần chiến trường bay ra, thần tháp bát giác tỏa sáng, tiếng lục lạc vang vọng, song hầm chấn động, khiến đám vệ dưới ma trong phạm vi 10 trượng bị trấn nhiếp Ngày sau đó hơn trăm ấn quyết đánh vào thần tháp. Tương thảo kim quàng bắn ra, diệt chết toàn bộ đám phệ giới ma bằng ma âm. Tiểu hồng vui mừng khôn xiết, kích động bấm niệm pháp quyết, thân ảnh rực sáng. Những thị thể phệ giới ma chết trận lập tức bị cổ thần chiến trường thu vào. Thực ra trước đây, nó không vận dụng cổ thần chiến trường, bởi vì pháp khí này đã bị tổn hại quá nặng. Trước qua thời gian, mới có thể sửa chữa gần như hoàn chỉnh. Nhưng nàng vẫn cắt dấu thủ đoạn này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đem ra dùng Nhưng lúc này thì không mảng đến nữa, trực tiếp lấy ra tranh đoạt tài nguyên. Thế nhưng việc vui chóng tàn, bốn người vừa mới hứng vấn chưa được bao lâu thì đã biến sắc mặt. Khi nãy dốc toàn được cướp đoạt tài nguyên, giết hơn trăm con tàm cấp phải rơi ma hiện tại thầy lực đã cạn kiệt, bắt đầu cảm thấy lực bất tỏng tâm mà phía xa từng đợt vệ dưới mà tạm cấp vẫn đang ùn ùn kéo tới, không biết đến bao giờ mới dứt sắc mặt của Yết vô cùng khó coi, trầm giọng nói, mọi người phải cẩn thận đấy, ở đây xuất hiện nhiều vệ giới ma tam cấp như vậy, chắc chắn có tư cấp vệ dưới mà thống đỉnh bọn chúng. Đi vần tiểu kinh hãi, tứ cấp, thực lực tư cấp là... Yết đáp, đẳng cấp thực lực của vệ giới mà tưởng đường cấp bậc ma giới Nếu suy đả, vệ tư mà t Đăng bằng với ma quần cấp 2 Tương đương với hư cực của thiện phụ giới Sắc mặt của ba người đồng đoạt biến đổi Với trang thái hiện tại Nếu gặp phải ma quần cấp 2 Thì quả thật không cách nào chống đỡ Muốn chỉ đang phải rơi ma này Còn mạnh hơn ma quân rất nhiều Lý vần tiểu trấn an Không cần sợ Cho dù là một con vệ rơi ma tứ cấp cũng không sao Chúng ta liên thủ lại Sẽ không có chuyện gì Lời con chưa dứt Tên địa rung chuyển dữ dội Ngay cả mặt hồ cũng gợn sóng kịch liệt Như thể hư không bị xé toạc Một đường lực lượng vô cùng cường đại Chuyển đến, vượt xa đám tạm cấp trước đó Mà người chỉ cần nghĩ Cũng biết chuyện gì đang xảy ra Vì thành dẫn dữ nhìn Lý Vân Tiêu Máng tiếp Người đứng là đồ mỏ quạng đen Cuối cùng chúng ta chết chắc Vì kìm biển thúi của người Lý Vân Tiêu không còn tâm trí đôi co Khẩn trương nhìn về phía vùng không gian chấn động Trong tay xuất hiện tử đôi Từ trong phòng xoáy không gian Một con tích dịch nhân đi ra Toàn thân của nó màu xanh đậm Bên mặt phủ lớp dịch nhảy bóng loáng Chất lòng chảy ra trông vô cùng gây tậm Khác với đám vệ rơi mà trước Vệ rơi mà tư cấp đã có linh trí nhất định Đôi mắt màu xanh của nó nhìn chằm chằm Năm người đi vần tiêu Trong đó chưa đầy sát khí và cảnh giác Bất ngờ thân thể nó hạ thấp Chậm đánh tụ lực Ánh mắt của nó khóa chặt vào tử đồi Trên tay đi vần tiêu Vệ rơi ma tứ cấp gầm lên giận dữ Thân thể rét lên Lập tức cho hiện trước mặt đi vần tiểu, vùng trảo đánh tới. Đi vần tiểu biến sát, bội dơ trưởng ngành chiến, nhưng bị chấn động, khiến khí huyết cuồn cuộn, liền tiếp lùi lại. Đủ thể uyết lực của một trảo này đáng sợ tới mức nào. Đi vần tiểu cũng âm thầm kinh hãi, nhìn kỹ trảo của phệ rơi mà tư cấp. Móng bút dài và sắc nhọn chính giữa không có màng, toàn bộ được bao phủ bởi ma khí. Một kích vừa rồi còn mạnh hơn cả ma quần cấp 2. Sau khi đánh ra một tr Vệ dây mà cũng không lập tức tổng kích tiếp Mà đứng đó Cảnh giác nhìn mọi người đi vần tiểu Bọn họ cũng lập tức đề phòng Nhưng trong hư không Lại có thêm luồng khí tức cường đại truyền đến Hơn nữa không chỉ có một Nhìn thấy cảnh này Sắc mặt mọi người tái nhợt xám như trò Chỉ thấy trong hư không xuất hiện Thêm 7 con vệ dây mà tư cấp Vây chặt lấy 4 người bọn họ Ánh mắt của bọn chúng sắc bén Lăng lệ Trong thần thái đã lộ ra chút trí khôn dù linh trí không cao. Tại sao? Tại sao lại có nhiều như vậy? Năm người Lý Vân Tiều lạnh toát sống lưng, nội tâm đi rơi vào đáy cốc Yết nói, phiền vớt rồi. Nơi đây có nhiều vệ giới mà tứ cấp như vậy, chứng tỏ nơi này còn tồn tại vệ rơi mà ngụ cấp, tường đường với ma tôn. Tuy vẻ mặt của hắn ngưng trọng, nhưng trong mắt lại đoét sáng, dường như đang tính toán điều gì đó. Nếu hắn có thể bắt được hoặc thôn vệ đám vệ giới mà ở đây, tù vị ít nhất cũng sẽ khôi phục được một nửa. Mọi người không cần sợ, đây là chuyện tốt, không cần đi tìm hóa lần mà cốt nữa. Địa văn tiểu cũng có cùng suy nghĩ, liếm bồi dưới cười đói. Chỉ cần thúc phục được 8 con phệ giới mà tứ cấp trước mắt, sau đó thôn vệ, dưới mà ngang với mà tu, có thể trực tiếp bước vào tạo hóa cảnh. Vị thành cười lạnh, nghe cũng có lý đấy, nhưng chưa chắc ai ăn ai đâu. Tiểu hông trâm dạo, bây giờ phải làm sao? Mọi người lâm vào trầm mặt, không ai biết nên làm gì. Trong tình cảnh nguy hiểm như thế, đầu óc cũng trở nên trống trống. Yết nhìn tam con vệ rơi ma mà màu tím, nuốt nước bọt nói. Cũng không phải là không có cách. Với thực lực của chúng ta, nếu muốn thắng cũng không khó. Chỉ sợ con vệ rơi màng ngũ cấp đang ẩn mình trong bóng tối. Nếu đột nhiên xuất hiện anh lén, ép rằng không ai trong chúng ta ngăn được. Lý Vân Tiều lo lắng hỏi. Vệ rơi màng ngũ cấp, chắc chắn chứ. Yết nhìn hắn một cái đáp. Đương nhiên. Nếu sau đường chúng không có vương giả chỉ huy, người nghĩ tại sao bọn chúng lại ngoan ngoãn đứng nhìn ngươi? Lý Vân Tiêu nhìn đám vệ giới mà tứ cấp đang rục rịch xung quanh. Còn có tám tàm cấp đang bày trận phía trước. Trong lòng biết, Yết nói không sai. Vệ giới mà tư cấp đã có linh trí. Nếu tạm thời chưa động thủ thì còn hợp lý. Nhưng giờ vẫn bất động thì rất bất thường. Vì vậy hắn hỏi, đã nhân có biện pháp gì không? Yết gần đầu nói, đương nhiên là có. tận dụng các người lược trận. Cả người đối phó tam cấp vệ giới ma Có ta đầy chấn nhiếp có phương giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ Nếu thật sự đột nhiên ra tay Ta có thể ứng phó được Liên Đi Vân Tiểu gật đầu Đương nhiên là chúng ta tưởng Tin thực lực của ít đại nhân Nhưng ta có một vấn đề Tam quan vệ giới ma này ít đại nhân đều không cần sao Ít nhìn hắn Đương nhiên là cần Ta được trận trẳng đẽ không tính để xuất lực sao Tự nhiên cũng phải phân cho một phần Mỗi người chúng ta mỗi người hai con Liên Vân Tiểu trầm ngâm Nếu có thể giết chết đám tứ cấp vệ giới ma Vẫn phối như thế ta không có ý kiến Nhưng mà Yết trợn mắt, nhưng mà cái gì Nhưng mà thực lực Yết đại nhân cường đại Chỉ lực trận thật sự là phung phí của trời Liên Vân Tiểu cảm khái Sau đó nháy mắt nói Không bằng đại nhân cùng ra tay với chúng ta như vậy chẳng những phần thắng lớn hơn Cũng có thể cho con gũ cấp vệ giới ma Chìm ngưỡng thực tực của người một chút Sắc mặt của Yết biến hóa Vội nói Không được, bởi vì thực lực bổn tọa mạnh nhất Cho nên ta sẽ đối phó vương giả của chúng Bởi vì cái gọi là tướng đấu tướng bình đấu binh Đạo lý này ngươi từng nghe qua chưa? Tướng đấu tướng binh đấu binh Nói như vậy ít đại nhân là tướng Chúng ta chính là binh trong tay ngươi sao? Ánh mắt của lý vần tiểu âm trầm cười lạnh Thì ra ít đại nhân vẫn xem chúng ta là tiểu lâu la Sau mặt của yết âm trầm vô cùng phiền buồn Biết rõ đi vần tiểu đang cố ý gai mình Nhưng thời điểm này, hắn không thể quá cường ngạnh, chỉ có thể nói. Chỉ nói như vậy mà thôi, tự nhiên không phải. Phi Thanh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng. Lần này rõ ràng hiếm có khi cùng chung trận tuyến với Li Vân Tiểu. Li Vân Tiểu nói đúng. Đại nhân cùng xuất thủ với chúng ta. Dù sao thực lực tám con vệ giới mà rất mạnh, thực lực của chúng ta khó chống lại. Bọn họ lúc ở thiền vũ giới đều là nhân vật phong vận, có chủ kiến rất mạnh, không dễ khuất phục. Từ khi tiến vào ba giới, Vy Thành rõ ràng cảm nhận được Yết trở nên hoạt bát hơn. Thậm chí, có cảm giác khó khống chế. Dường như đã vượt ra ngoài tâm kiểm soát. Nếu hiện tại, Yết cũng phản bội. Hắn thật sự không còn cách nào. từ đồng tâm nhất trí đã biến thành có khoảng cách. Dường như Yết phát hiện ra điều gì đó, giận tái mặt, người không tin ta sao. Vy thanh lạnh nhạt, tín niệm được thành lập từ hành động thực tế của cả hai mà không phải chỉ là lời nói. Hắn nói như vậy đã tỏ rõ lập trường của mình. <cười> Yên cực kỳ không vui, trả sát hai tay vài cái mà quăng trình người lập lè. Đã như vậy, một người đối phó với hai con, như thế nếu bị ngũ cấp vệ dưới mà đánh lén, thì đừng có trách ta. Lý Vân Tiểu Cửi nói, đó là tự nhiên, nếu như ai bị đánh lén, chứ có thể trách vận khí không tốt. Hơn nữa nếu đổi lại là ta là ngũ cấp vệ dưới ma, ta nhất định là sẽ... Sẽ đánh lén kẻ mạnh nhất <cười> Không biết trong chúng ta ai là kẻ mạnh nhất đây Cước mặt của Ít Rùn rẩy bật thốt lên Hắn biết rõ nít đi phân tiêu nói đúng Tuy thực lực của hắn đã giảm đi Nhưng uy thế thánh ma vẫn còn đó Ngũ cấp vệ dây mà trời xuất hiện Rất có thể đang kiêng kỵ uy thế đó Mà chờ thời cờ đánh lén Nếu thật sự đánh lén Người đứng mũi chịu rào chắc chắn là hắn Quả nhiên khi Ít nhìn quanh Tam con vệ dây mà màu tím Đang chăm chăm nhìn hắn Hùng quăng lập rẽ trong mắt, miệng không gừng phun bọt biến tím. Trong lòng của Yết dần đến cảm giác bực bội, như mày chán ghét. Trong mắt bắn ra lệ quang, cắn rằng, theo ý của các người, tám con này làm sao mà phân phối đây? Lý Vân Tiều cười, là quân tà phân phối sao? Vậy tay hạ sẽ làm việc đáng làm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giả hoạt, khóe miệng hơi nhách lên. Tùy tám con vệ giới ma này đều đã tư cấp, khi thế không khác biệt nhiều nhưng thực tế trên lệch rất lớn. Khác biệt về tuổi, cường độ thân thể, nhịp thở, ánh mắt sắc da, bi thành và tiểu hồng không nhìn ra, ngay cả Yết cũng không phân biệt được, nhưng sự diệu pháp linh độc của Ly Vân Tiêu thì không thể ẩn giấu. Hắn tùy ý chỉ điểm, con này, con này là của ta, còn kia con kia là của Vi Thanh đại nhân, con này, con này. Hắn chỉ liên tục, cuối cùng phân xong 8 con. Nhìn như tùy tiện, nhưng thực tế là hắn chọn hai con yếu nhất cho mình. Tiếp theo là Tiểu Hồng và vi Thanh yết bị phân hai con mạnh nhất Vy Thanh cao mày Mỗi người đối phó với hai con đã đúng rồi Không cần phiền tóa như vậy Địa Vân tiêu cười Ta cũng nghĩ như vậy Nhưng được biết đại nhân đã bảo ta phân phối Ta cũng chỉ cố mà làm Hành nhốn vai Về mặt mất đắc sĩ Ít cảm thấy có điều gì đó không ổn Nhưng không nói được rõ, bực bội Nó nhảm ít thôi, động thủ đi Vừa dứt đời Dây leo trên người hắn tỏa ra như mạng nhện Chụp về hai đầu vệ giới ma Mà Lý Vân Tiểu chỉ Tam quan tứ cấp vệ giới ma dường đừ bất động Ánh mắt nhìn ma đằng Dây leo của Yết đánh tới Nhưng không trúng con nào Cái gì? Mấy người đều chấn động Phải biết rằng dây leo của Yết Ngay cả mộng linh Trần Quân cũng bị vầy khốn Nhưng lần này lại vô hiệu tốc độ đối phương quá khủng Có ai trường đấy? Lý Vân Tiểu kinh hô, thân hành biến mất Không gian để hắn vừa đứng nứt vỡ Một bàn tay cực lớn từ hư không thỏ ra Đập tàn không gian Vi Thanh và những người khác cũng bị tấn công Vội thi triển thần thông tránh thoát Một người nhanh chóng tàn ra Lì Vân Tiều tránh xả mấy mét Nhìn hai con tứ cấp vệ rơi ma trước mặt Năm vệ giới ma này Xuyên qua không gian Thành thảo như cá Trọc qua chúng cực kỳ sắc bén Trúng chiều sẽ bị trọng thược Hắn cẩn thận quan sát hai con này Đột nhiên lại biến sắc mặt Hắn dường như Đám vệ rơi ma này có linh trí không thấp Có thể nghe hiểu tiếng người Hai con này chính là hai con hắn tự vân cho mình Nhìn quanh hắn phát hiện Đám vệ rơi ma đều chọn đúng mục tiêu Như lời hắn nói trước đó Trong lòng của Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc Vừa mừng thầm Hắn từng mình phân phối không thành Không có đối phương để phối hợp đến vậy Hai con trước mặt hắn xoay người Lập tức đánh ra vài đạo ma khí Hóa thành lưỡi đạo Từ lôi trên tay Lý Vân Tiêu lé sáng Đánh tàn tất cả ma khí Hai con vệ rơi ma này vây công hắn. thân ảnh của hắn khẽ rung, sau đó biến mất. Có chủ ý tứ đấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu sáng lên. Hai con này phối hợp như vậy, có thể thấy lình trí không thấp. Tuy chưa hoàn toàn khai hóa, nhưng không phải ba tổng cấp thấp có thể so sánh. Lý Vân Tiểu, ung dùng rưỡi hai tay sang hai bên, cổ tay xoay chuyển, từ đôi biến đổi ngừng tụ thành bánh xe. bùng Bánh xe vỡ xuất hiện. Điểm bị hai bóng vút đập vào Hai con vệ rơi ma phá không bay ra Thân hình to lớn đẻ lên bánh xe Để chấp đi đùng bắn tung Bốn phường tám hướng Điện quang như rồng như rắn bắn ra Không chỉ đàm chấn động bốn phía Mà còn đánh thẳng vào hai con vệ rơi ma Xuyên qua thân thể của chúng Trùng kích phòng tự Hết tập 404